Bồ câu không đưa thư. Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2004. Người đọc: Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thục sam soi tờ giấy trên tay, nó phưng vân lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào. Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, đã tình cờ phát hiện ra tờ giấy này. Trong đó chỉ vỏn vẹn có mấy dòng được viết bằng lối chữ in hoa. Đọc thoáng qua, thuộc bất giác đỏ bừng mặt. Cho mình làm quen với. Mình ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy. Nếu không nở từ chối, bạn viết cho mình vài chữ. Thành thật cảm tạ, thật mong hồi âm. Lá thư chỉ ngắn ngủi có vậy. Bên dưới ký tên Phong Khê thuộc vút nhúng chác lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, lá thư của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi, cứ bắt thuộc nghĩ mãi. Đã mấy lần thuộc định hỏi ý kiến Suyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc, thuộc đành giấu nhèm. Ai chứ con Suyến và con Cúc Hương đã mở miệng chọc ghẹo Thục chỉ có nước bịt tai, quay mặt đi chỗ khác. Lụy hoài một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời, và nếu trả lời thì phải viết những gì. Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vào một tình huống tương tự, thậm chí còn ghê gớm hơn. Hồng Quang nhét thư tống tình vào ngăn bàn, lại còn đe dọa, nếu không trả lời Cúc Hương ra ân hận, ngà phất khiếp. Nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn thuộc nhiều, nó thẳng tay ném những tối hậu thư của Hùng Quang vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn vỡ thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc. Cả bà vừa phân tích, vừa cười ngặt nghẽo. Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu nếu không nở từ chối, khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng Quang.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 Thục Mừng như bắt được vàng, nó màu mắng. Ừ, tao đang ôm lại bài hóa. Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng, đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt. Thôi đi, đừng có dốc. Mày không qua mặt nổi tao đâu. Hãy khai thật đi. Thái độ của Cúc Hương khiến Thục Đam chột dạ. Nó ấp úng. Tao đang ôm lại bài hóa thật mà. Hừ, hóa, hóa phép thì có.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 Đưa tao coi thử cái gì vậy? Thư tình phải không? Biết không thể giấu được, Thục Đành bếng lén, chì tờ giấy nhầu nát trong tay ra. Vừa liếc mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên. Trời ơi, tình dữ chưa? Cho mình làm quen với. Mùi còn hơn Vũ Linh ca vọng cổ. Mày đừng có nói bậy." Thục đó mặt cử nữ, Cúc Hương hơ hơ tờ giấy trước mặt, chung mũi đỏ. Tao nói có sách, mắt có chứng đàn hoàng mà mày dám kêu tao nói bậy hả?" Đúng lúc đó, Xuyến Ông cặp bước vào, nó liếc quanh lớp một vòng, rồi rảo bước lại chỗ Cúc Hương. "Làm gì mà họ hét ầm ĩ vậy?" Cúc Hương làm ra vẻ nghiêm trọng. "Có đứa tỏ tình với con thuộc." "Tỏ tình đâu mà tỏ tình, mày chỉ toàn phiẹ." Thuộc nhăn nhó, nhưng Xuyến chẳng buồn để ý đến thuộc nó giật tờ giấy trên tay Cúc Hương. Đùa tàng giật cho tao xem. Trong khi Thục ngồi dế trần thì Xuyến nheo mắt nghiên cứu lá thư. Một lát, nó gật gù bình luận. "Thống thiết còn hơn cả đám ma." Cúc Hương tròn xoe mắt. "Nghĩa là sao?" Xuyến chậm rãi. "Nghĩa là lá thư tình này đủ rất làm rơi lệ những người dễ yếu lòng như công Thục." Thành thật cảm tạ. Nghe na ná như là thành kính phân ư, có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến. Đang ngồi yên, thuộc bóng nhí dựng lên. Nè nè, đừng có trù ẻo nghe mày, nhà tao sống nhăn hết, mày đừng có nói xui. Xuyến lừa mắt nhìn thuộc. Tội mày tư thông với địch, tao chưa phạt, giờ còn mày đặt la lối nữa hả? Tao tư thông gì đâu? Không để cho thuộc nói dứt câu, xuyến chia tờ giấy ra. Chứ lá thư này ở đâu ra? Thì ở trong ngăn bàn. Phong khê là thằng giặt nào? Ai mà biết, tao cũng chỉ mới thấy tên đó lần đầu. Cúc Hương thần linh hỏi chen ngang. Nó gửi cho mày hồi nào? Thục ngập ngừng. Ờ thì hôm qua. Thấy chưa? Cúc Hương rào lên, rõ ràng là có vấn đề, nếu mày không có ý đồ đen tối thì tại sao mày lén lúc dấu? Lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết. Tao định nói cho tụi mày biết ngay lúc đó, nhưng tao sợ. Xuyến Hừa muối. Sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản mối tình vĩ đại và cảm động của mày phải không? Bảy, thục chớp chớp mắt. Tao chỉ sợ tụi mày chọc. Cúc Hương nhún vai, buồn thỏng. Đúng là có tật giật mình. Ông bà nói đúng có sai. Xuến gật gật đầu tính phụ họa theo Cúc Hương, bỗng nó nhìn thấy Thục cắn chặt môi, đôi mắt sắp sửa rơm rớm. Nó hoảng hốt, cầm tay Thục lay lay, miệng rối rít. "Tụi tao giỡn chơi chút xíu mà." Cúc Hương cũng vội vàng lên tiếng. "Thôi, nín đi cô nương, đừng có mà nhè ra giữa lớp. Lớp trưởng Hoàng Hòa đang nhìn mày kìa." Kệ nó, Thục vùng vằng. "Trời ơi, Lớp trưởng mà mày dám cứ bằng nó, tao mép bây giờ cho mày mép. Đừng có dốc, mày sợ tao mép thấy mồ. Hoàng Hòa Bô Tra nhứt lớp, lại để ý mày. Thụt hừ một tiếng. Nhưng mà tao không để ý nó. Cúc Hương nháy mắt, mày để ý anh chàng Phong Khê kia chứ gì? Nghe Cúc Hương nói vậy, không để cho kịp thụt phản ứng, Xuyến đã vội vã xua tay. Thôi, đừng chọc con thụt nữa.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 Tào Đan định hỏi ý kiến tụi mày. Cúc Hương liền liếc Xuyên. Sao mày? Xuyên tỉnh bơ. Thì hồi âm chứ sao? Hắn chả ỉ ơi, bạn viết cho mình vài chữ, là gì? Cúc Hương trợn mắt. Hồi âm cho tên nhãi nhép đó. Tuổi buổi sáng, tức là tuổi 11A3, lớp đàn em mình, chẳng lẽ? Cúc Hương chưa nói hết câu, Xuyên đã hừ giọng khất ngang chính vì tụi nó cả gan treo vào các chị, các chị cần phải hồi âm. Tụi mình phải dạy cho bọn trẻ một bài học. Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyên khiến Cúc Hương phì cười. Nó khóe chí hỏi: "Nhưng mà ai dạy?" "Tất nhiên là con thuộc, thơ gửi cho nó mà." Nghe nhắc tới mình, Thục dãy nãy. "Thôi thôi, tụi bay muốn làm gì thì tụi bay làm, tao không biết dạy dỗ gì hết, đừng có ép tao." Thôi được, Xuyến thở một hơi dài thường thường, ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu mày không nỡ ra tay thì để tao, tao sẽ đại diện cho mày viết thư dạy dỗ thằng nhóc đó. Xuyến vừa nói dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay xé rẹt một tờ giấy trong tập, hí hửng chìa ra. "Giấy nè." Xuyến cầm lấy tờ giấy, nhưng nó chưa biết viết ngay mà lại lui khui mở cặp. "Về nữa vậy?" Cúc Hương ngạc nhiên hỏi: "Chờ một chút, tao đang tìm đồ dùng dạy học." "Đồ dùng dạy học?" "Ừ, muốn dạy dỗ có hiệu quả cần phải có đồ dùng dạy học." Xuyến vừa thò tay vào cặp, vừa trả lời ủm ờ. Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó. Hai đứa ngồi ngay người hồi hộp, theo dõi từng cử động của nhà bạn tinh quái lục lọi một hồi, xoay dần từ, từ lấy ra một cây kẹo. Trong khi thục thở vào thì Cúc Hương biểu môi thất vọng. "Tưởng gì, đồ dùng dạy học của mày đó hả?" Xuyến nheo mắt. "Sao, không được hả?" Cúc Hương lộ vẻ bất bình. "Như vậy là mày thưởng, chứ đâu phải phạt hắn." "Mày không biết gì hết." Giọng sếng ran mảnh. "Đối với những đứa tham ăn như mày và con thục" thì đây là cái kẹo, còn đối với tên tiểu tử đó, đây lại là viên thuốc chuột bọc đường. Nói xong, Xuyến Lệ Lạn rút cuốn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc Hương và Thục ngồi chầu rìa hai bên, chụm đầu giòm. Nhưng Xuyến vừa hí hoáy bốn chữ, phong khê hiền đệ, Cúc Hương đã biểu môi. Vầng trường kiếm hiệp ba số, sặc mùi phim Hồng Kông. Xuyến tự ái, chư theo mày phải gọi hắn như thế nào? Cứ viết là gửi bé Phong Khê. Hay lắm. Xuyến gật gù khen, không ngờ thỉnh thoảng mày cũng nói được một câu thông minh. Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết: "Ngửi bé Phong Khê." Chư ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé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 Nhìn tới đầu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó, nó la lên. Trời đất ơi, mày muốn giết chết tôi thằng bé sao Xuyến? Cho hắn chết. Xuyến trợn mắt. Ai bảo dám treo vào con thuộc nhà bà? Thuộc không nhịn được cười, nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ ấy nấy. Nó nhìn Xuyến ngập ngừng. Mày viết ác quá. Ác gì mà ác? Xuyến hừ mũi. Đã dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ. Thục chép miệng. "Tao sợ anh chàng Phong Khê xấu hổ đến bỏ học mất." "Hắn không bỏ học đâu, nhưng chắc hắn sẽ bỏ cái trò giấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày." "Thư tình." Thục hứ một tiếng. "Sao mày giống y như con cút hương, lúc nào cũng nói bậy." "Ừ thôi, không phải thư tình, thư làm quen vậy." Vừa cười hì hì, Xuyên vừa đặt lá thư hồi âm vào ngăn bàn của Thục. "Xong." Nó chặn cây kẹo lên trên. Nó làm việc đó tới một bộ dạng hí hững, hệt như Phật tổ lúc đè tô ngộ không dưới năm ngọn núi ngũ hành vậy. Đúng như xuyến dự đoán, ngày hôm sau chẳng có gì lạ xảy ra. Vừa ngồi vào chỗ, thuộc hồi hộp thò tay vào ngăn bàn, nhưng chẳng có tờ giấy nào trong đó. Cố hường chấp hai tài. Mô Phật, thế là trợ yên bể lặng, còn xuyến tài thật. Xuyên ngó thục, "Cục kẹo còn không?" "Không." Xuyên gật gù, "Thằng bé này ngoan thật, cho gì lấy đó." Thục liếc Xuyên, không hiểu bạn mình khen thật hay khen sỏ. Tự nhiên thục thấy tụ nghiệp anh chàng Phong Khê nọ, khi đọc lá thư độc địa của Xuyên, chắc anh ta ngưỡng lắm và chắc có cho kẹo. Anh ta cũng chẳng bao giờ dám lầm quen với đám nữ yêu này nữa. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên thục bật cười. Xuếng chẳng đã cho kẻo anh ta là gì? Thấy Thục Tự Dư phá lên cười, Xuếng tò mò. Mày cười cái gì vậy? Chẳng có gì hết, tự nhiên tao tức cười vậy thôi. Xuếng ngất thục, tự nhiên mà cười, đồ con gái vô duyên. Thục chưa kịp phân trần, Cúc Hương đã chen vào, giọng thúng thỉnh. Con Thục muốn cười cứ việc cười, nhưng ngày mai đừng có quên nghĩa vụ của mình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 Vừa nhìn lướt qua, Xuyến đã nhận ra ngay những chữ in hoa quen thuộc, liền sững sốt buột miệng: "Ố, lại là hắn?" Đúng lúc đó, Cúc Hương bước vào, thấy Xuyến cầm tờ giấy trên tay, Cúc Hương hỏi liền: "Vị vệ mày, bán tự kiếm hả?" Xuyến lườm Cúc Hương: "Tự kiếm là mày tự kiếm đó. Đây là đơn xin làm quen của thằng nhãi hôm nọ." Cúc Hương há hốc miệng, Phong khê. Xoáng hừ mũi. Ngoài thằng giặc đó ra, còn ai vào đây nữa? Trời ơi, bộ tên này đi không sợ rúng chắc. Xoáng tặc lưỡi. Thắng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tao sẽ có cách làm cho hắn cập tế gia. Cúc Hương không quan tâm đến lời đe dọa dẫm của Xoáng, nó tò mò nhìn tờ giấy. Thắng viết gì trong đó vậy?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 Chợt tên này cũng biết đều đấy chứ Xuyến biểu môi Biết mua chuột thì có Thục nãy giờ ngồi yên không nói gì Nó biết hể mình mở miệng Thế nào cũng bị hai bạn trêu chọc Cho nên một mực giả ngây giả điếc Nhưng bây giờ nghe Xuyến sỉa xói anh bạn Khuất mặt khuất mày Kia nó không nén nổi Liền lên tiếng Mình tặng người ta Thì người ta tặng lại chứ mua chuột gì Á à, à, con thục này ghê thật. Xuyến kêu lên. Chưa gì mà nó đã bên người ta chầm chập rồi. Tao chẳng bên ai hết. Thục khịch mũi. Tao thấy cái gì đúng thì tao nói. Vậy thôi. Xuyến lý Cúc Hương. Con thục nói vậy mà không phải vậy à ngang. Cúc Hương nãy giờ không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa Xuyến và thục. Nó mãi nghĩ ngợi đến nội dung của lá thư vừa đọc.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 lại còn gửi tặng một trái ổi to thật to nữa. Thấy Cúc Hương cứ đứng ngây người, chẳng chịu lên tiếng phụ họa với mình, Xuyến khẽ hít kiểu tay vào hung bạn. Làm gì mà thấn thời dễ mầy, hay là mày cũng kết mô đen Tây Phong Khê này rồi? Đừng có mà vu oan giá họa. Cúc Hương dãy nãy. Phong Khê là người ta của con thuộc, mắt mới gì đến tao. Chị đợi có vậy, Xuyến quay sang thuộc, nháy mắt trêu. Mày nghe rõ chưa, đâu phải chỉ mình tao đi guốc trong bụng mày, con cút hương cũng biết tổng ruột gan mày chứ bộ. Tuổi mày chỉ giỏi nói bậy, thục phản ứng một cách yếu ớt, biết không tài nào giải lại hai cái miệng trơn như thoa mỡ của Xuyến và Cút Hương. Thục chỉ nói được một câu rồi im bặt. Xuyến cười hì hì, vẻ khoái chí, nó dở dòng eo éo nhảy bước thư. Mình đã nhận được cây kẹo của bạn, mình đế dành chứ không ăn. Mình để dành trong trái tim mình ấy." Trong khi thủp đó mặt tí tai, thì Cúc Hương hắn giọng nói, "Vụ án trái tim để từ từ tính. Bây giờ tụi mình phải giải quyết vụ án trái ổi trước đã." Xoay lượm cốc hương, "Mày lúc nào cũng ăn với uống, tơi mày đổi thành ốc hương, coi bộ hợp khẩu vị hơn." Cúc Hương khoát tay, giọng tính rọi, "Nếu mày muốn, ngày mai tao dẫn hai đứa đi ăn ốc hương liền. Còn bây giờ Trẻ ổi này tính sao đây? Có gì đâu mà tính, thì đem ra mỗi đứa cắn một miếng, cắn đến khi nào không còn gì để cắn nữa thì thôi." Cúc Hương lắc đầu ngụy ngoậy. "Không được, cái đó không được." "Sao không được?" Miệng mày như cống bà sếp, "Mày cắn một miếng bằng tuổi tao cắn 3 năm, ai đu cho lại mày." Xuyến Phi cười, "Thật tao chưa thấy ai ham nói xấu bạn bè như mày. Trong vũ trụ này, công tao lớn nhất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 Còn tụi mình hứng phần vật chất, tấm lại đứa nào cũng có phần. Nghe Xuyến phân chia tài sản trắng trợn và tùy tiện như vậy, thuộc vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, nó là mặt nghiêm. Mày khôn vừa thôi da Xuyến, tao nhường cái phần tinh thần cho mày đó, đưa trái ổi đây. Lúc này Xuyến đã cầm trái ổi trên tay khúc hương, nó giấu trái ổi ra sau lưng. Đầu có đưa cho mày được, nếu mày không chịu Thì để tao kiếm trọng tài phân xử, xem thử tao nói đúng hay không đúng. Nè nè, Thục vội vã kêu lên, chuyện Phong Khê bỏ thư trong ngăn bàn, nó không muốn cho người ngoài biết, bây giờ nghe Xuyến đòi mời trọng tài, nó điên người. Nhưng Xuyến bất ngờ vẻ cầu khẩn của Thục. Nó đảo mắt nhìn quanh và hý hứng reo lên. Trọng tài chứ rồi. Cả Thục lẫn Cúc Hương lật đật quay người lại. Vừa nhác thấy bóng người xoán chỉ, Thục Bổng nghe trống ngực đập thình thịch, trái tim như muốn vọt ra ngoài. Hóa ra, người mà xoán chỉ là Hoàng Hòa. Lúc này đang đứng chống tay bên bục cửa sổ, mặt quay ra vườn bạch đàn phía sau nên không hay sáu tia la dè đang chiếu phòng mình. Hằng ngày, không hiểu vô tình hay cố ý, Hoàng Hòa thường đưa mắt về phía Thục. Thoạt đầu chẳng ai để ý. Về sau Xuyến phát hiện ra, liền bấm khúc hương. Từ đó, hệ có dịp là cả hai mở miệng trêu Thục. Bị cáp đôi rét, Thục hết dám nói chuyện với Hoàng Hòa luôn. Gặp anh trong lớp học, hoặc ở ngoài đường, bao giờ Thục cũng quay mặt mất lơ chỗ khác. Vì vậy, bây giờ thấy Xuyến định kêu Hoàng Hòa lại, Thục vội cầm vạt áo Xuyến giật giật. Đừng đừng! Đừng cái gì mà đừng! Xuyến trở mắt nhìn Thục.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 Chuyện gì vậy? Xuyến úp mở. Chuyện này phức tạp lắm. Xuyến lúc nào cũng đùa được. Tôi nói thiệt mà, nếu không phức tạp, tôi đâu có nhờ tới bạn. Chuyện này trừ lớp trưởng ra, không ai giải quyết nổi. Hoàng Hòa bán tính mắng nghi, anh liếm môi. Chuyện lớp mình hả? Ừ. Xuyến làm ra vẻ ngần ngừ. Đúng ra là chuyện riêng của con thục nghe nhắc tới Thục, Hoàng Hòa đâm chọc dạ, anh khẽ liếc Thục, giọng phân vân. "Thục sao?" Xúyng nghiêm giọng, "Con người viết thư tỏ tình với nó, bạn đừng có nghe lời Xúy." Thục kêu lên, "Nó xạo đó." Hai người nói hai đường, Hoàng Hòa không biết thật hư ra sao, liền đưa mắt nhìn Cúc Hương ra ý hỏi. "Đúng ra là thư làm quen." Cúc Hương mỉm cười ranh mãnh, nhưng làm quen hay tỏ tình cũng cùng hệ NTSC, có khác gì đâu. NTSC là sao? Hoàng Hoa ngạc nhiên. Sao lại có NTSC ở đây? Cúp hường dụi mũi. NTSC, bạn cũng không biết mà đòi làm lớp trưởng. Hệ này tiếng Việt dịch là nhớ thương sầu cảm. Ví dụ như ngồi trong lớp, mình nhìn hoài về phía một người nào đó, Tức là mình NTSC người đó Dù đang lo ngay ngay Trước tròn nghịch phá của lũ bạn Nghe Cúc Hương bốc phét Thục cũng không khỏi phì cười Còn Xuyến thì gục mặt xuống bàn Cười rung cả hai vai Chỉ có hoàng hòa là gượng gạo Anh biết lời nói đùa vừa rồi Của Cúc Hương Ngủ ý chăm chọc mình Anh nhìn Xuyến Đánh trong lãng Bạn nào viết thư cho Thục vậy Xuyến ngẫn đầu lên miệng vẫn còn cười. Không phải lấp mình, tụi buổi sáng hoàng hòa à một tiếng, vẻ nhẹ nhõm. Vậy thì kể tuổi nó, đừng trả lời. Xuyến nhăn nh nhõ. Nhưng mà tôi đã thay mặt công thục trả lời hắn rồi, hắn liền gửi cho tụi này một trái ổi, giờ làm sao? Vừa nói, Xuyến vừa dì trái ổi ra. Hoàng Hòa nhún vai. Báo cô chủ nhiệm chứ sao? Báo cô chủ nhiệm Xuyến tròn mắt. Ừ. Chi vậy? Thì để cô biết cô ngăn ngừa. Ngăn ngừa, tuổi này đâu phải con nít mà ngăn ngừa. Lối ăn nói cà khịa của Xuyến khiến Hoàng Hòa bắt đầu bực mình, anh nhăn nhó. Bạn kêu tôi giải quyết, tôi giải quyết bạn không chịu nghe thì kêu làm gì? Xuyến khịt mũi. Thì tôi đâu có kêu bạn giải quyết Vũ Lát thư. Tôi nhờ bạn giải quyết vụ trái ổi kia. Hoàng Hoa ngơ ngác. Trái ổi sao? Xuyến thũng thỉnh. Trái ổi này người ta gửi tặng con thuộc, nhưng chính là nhờ lá thư hồi âm của tôi, bây giờ chi cách sao? Tôi với con thuộc ai được ăn nhiều hơn? Khỏi ăn nữa. Hoàng Hoa đáp gọn lỏn. Sao vậy? Cả ba cô gái cùng sửng sốt kêu lên. Hoàng Hoa tặc lưỡi. Thì đem trả quách khỏi ăn chứ sao? Cúc hương xì một tiếng. Vô duyên, người ta nhờ chia, lại suối đêm trả. Giọng hoàng hòa nhuống vẽ cây cú. Không quen thì nhận làm gì? Không quen cũng cứ nhận. Cúc hương nghinh mặt. Trái cây chứ bộ thuốc độc sao mà không nhận? Trước điều bộ hùng hổ của cúc hương, hoàng hòa đâm lúng túng. Anh ấp úng. Nhưng mà, nhưng mà... Không có nhưng mà nhưng mừng gì hết. Cúc hương vung tay. Quanh năm suốt tháng, bạn ngắm người ta đến mòn cả da mặt, mà bạn có tặng người ta được hột ổi nào không? Trong khi anh chàng này chưa hề quen biết, mà dám dâng cả một trái ổi to tướng làm sính lễ, chính tỏ hắn NTSC thành thật hơn bạn nhiều. Cú khường sổ một tràng, khiến Hoàng Hòa tỏ mặt tái tai, biết không địch lại xuyến của cú thương. Hai cái máy phát sóng siêu tần số nổi tiếng từ hồi còn học lớp 10, Hoàng Hòa đành quay lưng bỏ đi.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 thục không dám giở giọng trách móc nữa, nó thò tay cầm trái ổi trên tay xuyến. Thế này giờ tính sao? Còn tính sao nữa? Xuyến trợn mắt, lớp trưởng mà tính không ra thì tụi mày chỉ còn cách nghe theo lời đề nghị lúc nãy của tao thôi. Cúc Hương giọng xuyến, giọng cảnh giác. Mỗi đứa cắn một miếng hả? Bồ Tịch nhếch nhác của Cúc Hương, làm Xuyến phì cười. Làm gì mày hốt hoảng vậy? Cái miệng của mày rộng tới mang tai, ai trông thấy mà chẳng phát hoảng." Cúc Hương ngừng một chút rồi hắn giọng tiếp. "Mỗi đứa cắn một miếng cũng được, nhưng để tao lấy viết tao vẽ lên trái ổi ba vòng tròn, mỗi đứa chỉ hoạt động trong phần đất của mình, không được xâm phạm. Đây là ổi chứ không phải đất." Xoếng vật miệng. "Ừ thì ổi." Cúc Hương tủm tỉm. "Đứa nào để dấu răng đi lạc ra ngoài vùng quy định, coi như bị trước quyền thi cắn tiếp. Cúc Hương chưa nói dứt câu, Thục đã vỗ tay reo. Hay lắm, hay lắm, như vậy cho con xuyến bỏ cái tật giành ăn. Xuyến biểu môi. Xì, sì, tao thêm cái vòng tròn của con cúc hương, tao có cách này hay hơn nhiều, lại khỏi bày vẽ. Thục không nén được tò mò. Tất gì vậy? Mỗi đứa một trái. Khỏi ai dành của ai. Mỗi đứa một trái. Cúc Hương hỏi với giọng châm biếm Ở đâu ra mà nhiều vậy? Xuyến thẳng nhiên Ồ, chỗ anh chàng phong khê chứ ở đâu? Trong khi thuộc còn đang ngơ ngát Thì Cúc Hương cười toan Tao hiểu rồi Mày định hạ chiếu Bắt anh chàng cống nạp chứ gì? Xuyến chấp chấp mắt Ừ, chính vì cái thói trùm sò của hắn Mà ba đứa mình phải giành giật một trái ổi Đến suýt nữa chém nhau. Tào sẽ bảo với hắn như vậy. Và nếu hắn còn hy vọng sờ được ngón chân út của con thục, hắn phải xoay sở gấp ba trái ủi nộp cho tụi mình. Còn không thì kiếm đường mà xéo, đừng có hòng làm quen làm lạ gì nữa. Xuyến vừa nói vừa làm điệu bộ, khiến Thục che miệng cười khúc khích. Nó tưởng Xuyến chỉ cao hứng nói chơi, nào ngờ, Xuyến vừa phát biểu xong, liền lật tập Sếm Mộ Cách rặc thục La Hoảng bộ mày làm thật khá xuyến. Thật hay không, lát nữa biết liền. Vừa nói, Xuyến vừa đặt tờ giấy lên cuốn tập, hí hoáy viết. Khúc Hương vội vàng sắp lại, mặt nó tươi hơn hớn hở. Chỉ có Thục là thấp thỏm, nó bồn chồn nhìn người viết của Xuyến đang bò ngoằn ngoèo trên giấy. Bỗng thục giật mình, đưa tay lên dụi mắt.